cuộc đời có thể là bế khổ nhưng nhưng bản chất cuộc đời không phải là bế khổ mà bế khổ là do con người tạo ra do những ảo tưởng do vô minh áo dục mà tạo ra cái, cái cái khổ mà thực ra cái khổ đó đó là khổ tôi chính mình cho nên không phải cuộc đời là bế khổ mà là mỗi người tự tạo ra bế khổ cho chính mình Thì đơn giản, rất là đơn giản Chỉ cần là trở về tròn vẹn với chính mình à, Cái lúc mà đầu tiên Khi mà tổ Đạt Ma truyền cái thiền này qua bên Trung Hoa đó Thì người đầu tiên đến học thiền Với tổ Đạt Ma đó là Huỳ Khả Huệ khả đang bất an, cho nên Huệ khả mong là Tổ cho một cái lời khuyên gì đó để cho được bình an. Nhưng mà Tổ lại nói rằng là đưa tâm đây ta an cho. Thực ra câu, câu nói đó là một cách nói rất đơn giản, nhưng mà cái câu nói đó, đó là giúp cho Huệ khả quay lại để nhìn cái bất an đó. Thật ra khi bất an mình chỉ cần quay lại thật lắng nghe hay là quan sát thật rõ. Hay nói một cách khác là trở về tròn vẹn tìm thức với cái bất an đó. Chúng cần phải xóa bỏ cái bất an. Thì là luôn là ngay lúc đó là bình an. À, cho nên đó, người khả mới nói là khi quay lại nhìn lại thì nói Ủa sao mà con không tìm thấy cái bất an đâu cả nữa. Thì tổ đặc ma mới nói rằng là gì là ta ăn cái tâm trong người rồi đó, tức là tổ đạt má đã chỉ một cái cách rất đơn giản, đó là chỉ cần đang là như thế nào, tức là thực tại đó, thực tại tức là cái đang là như thế nào, thì cứ trở về tròn vẹn tinh thức với cái đang là đó thôi, chúng không cần phải thay đổi nó, không cần phải thay đổi nó, không cần phải cố gắng chuyển hóa nó, nhưng mà khi mình thực sự tròn vẹn với nó, thì nó không còn là đau khổ nữa. nó đó, đó là cái điều rất là kỳ diệu của, của thiền và rất đơn giản. Những cái cái loại thiền mà người ta phải phải rèn luyện, phải cố gắng tu tập, phải cố gắng thế này thế kia đó. Thực ra cái cái thiền đó chỉ là cái thiền mà tương đối cái trường đó là cái thiền đối trị. Tức là tạm thời đối trị trong cái lúc đó thôi. Chứ đó không phải là là phải cái giải pháp mà toàn triệt còn giải pháp toàn tuyệt thì lại rất đơn giản là không cần giải quyết gì cả mà chỉ về trở về tròn vẹn với chính nó đó cho nên đó sống trong thực tại là vậy tức là nếu mình thực sự trở về sống tròn vẹn với thực tại thì sẽ không còn đau khổ không còn phiền não không không, không còn lo âu sợ hãi nữa Cho nên á trong cái cuốn sách này đó thì thầy mới là giới thiệu 9 chương. Trong cái cuốn sách này đó thì thầy có giới thiệu là cái à, cái đầu tiên á là an nhiên vô sự. Cái cái cái chương đầu tiên đó thì thầy đặt cái tên của nó là an nhiên vô sự tức là chính cái cái, cái chương này là là trở về với thực tại đó bởi vì á khi mà mình à, hoàn toàn thư giãn buông xả mình á thì thường thường là mình cứ căng thẳng Thế mà thế mà đối đầu với một việc gì đó, là mình cứ lo âu, sợ hãi, căng thẳng đủ thứ. Nhưng mà thực ra đó, chính cái khi mà mình hoàn toàn thư giãn buông xả thì lúc đó mình mới là phục hồi được cái cái cái, cái năng lực mà vốn sẵn có ở nơi mình. Còn nếu mà mình lo âu, sợ hãi đó, thì chính là mình đang bị tiêu hao năng lực. Quý vị để ý là khi nào mình mà lo lắng, sợ hãi, buồn phiền đó, thì lúc đó mình năng lực của mình bị tiêu hao phải không? À, là bị uh, stress, bị uh, căng thẳng, đó thậm thậm chí là có thể đưa đến trầm cảm, mấy hưng cảm gì đó. <cười> Nhưng mà nếu mà mình biết à, người nhật á, người nhật họ nhờ thiền mà họ làm việc có hiệu quả. Tất nhiên là khi mình làm việc á là đôi lúc mình phải đầu tư trí óc của mình vào đó cho nên là À, có cả sức lực và cả cái trí óc của mình vào công việc. Vì vậy cho nên là có cái cái sự tiêu hao năng lực. À. Thế thì á họ chỉ cần là ngồi ngay nơi cái cái bàn làm việc của họ, họ chỉ ngồi chỉ cần ngồi thư giãn buông xả hoàn toàn để cho cái cái tâm nó nó hoàn toàn là an nhiên vô sự vô sự tức là không có việc gì đấy tức là đỡ về một cách từ, từ từ tài hồn nhiên hay là an nhiên vô sự thì chỉ cần là năm mười phút gì đó thậm chí không cần tức là à, nếu một cái người mà thường biết cái thư dạng buông xả như vậy đó thì có khi là thư dạng buông xả một cái là là là yên ổn ngay lập tức có một lần thầy đi dạng một cái chùa rất xa dạng xong rồi thì phải đi về trân thủ về cũng thôi tối à, rồi thì là đi trên đường khá mệt bởi vì có kẹt xe rồi nữa cho nên là khá mệt thì thầy liền là ngồi thư giãn buông xả hoàn toàn thì kỳ diệu thật là kỳ diệu là tự nhiên nó, cái, cái, cái năng lực nó phục hồi lại liền tự nhiên bao nhiêu cái mệt mỏi cái cái cái à, cái cực nhọc gì mà mình đã trải trải qua đó là tự nhiên nó tan biến đâu mất, đó. phục hồi một cách rất là nhanh chóng. À, cho nên đó quý vị là doanh nhân đó, là làm việc rất nhiều, làm việc đầu óc cũng có, làm việc à, bằng à, tay chân cũng có. thì thường thường là đã làm việc đó, thì mình đầu tư rất nhiều cái công sức, vì vậy cho nên rất dễ bị tiêu hao năng lực. thì cái mà cái đầu tiên mà mình cần phải phải phải nhận ra đó, đó là đừng có tìm cách để mà hóa giải nói gì cả, đừng có đừng có tìm cách bằng bằng một cái phương pháp nào hết, mà chỉ cần trở về tròn vẹn với chính cái sự mệt mỏi đó, tức là mình trở về mình lắng lắng nghe lại chính cái sự mệt mỏi đó thôi, chứ đừng có theo phương pháp gì hết đấy, à, nhiều khi mình theo một phương pháp thì mình lại căng thẳng thế. Ở đây mình buông ra hết Để mình trở về tròn vẹn với cái đang là đó thôi Thì là lông là Phục hồi được năng lực liền Cho nên nó là Trong hoàng đế nội kinh đó mới nói rằng là Điềm đàm hư vô chân khí tùng chi Tức là chỉ cần Tâm mình nó rộng lằng trong sáng lại một cái Thì cái chân khí liền Hồi phục liền đó. Thì cái này Gọi là Nguyên nhân là nên nên tập cái bài bài bài tập này là đầu tiên đó là biết đúng lúc thư giãn buông xả à, có thể ngồi lại nhắm mắt lại được hoặc là mình hoàn toàn là buông lỏng à, cái cái cơ thể và và và buông xả cái cái cái, cái tâm à, tức là không suy nghĩ không gì cả chỉ là hoàn toàn tròn vẹn với cái đang là thôi thì là lập tức phục hồi được năng lực. À. Thì á khi mà bởi vì trong này nó, nó, nó, khi mà mình mà trở về an dân vô sự đó, thì lúc đó trở về với, với cái cái thực tại tức là buông bỏ cái cái ta lăng xăng tạo tác à, thì lúc đó đó là mình trở về hay là mình mình à, buông được những cái cái mà lo âu phiền phiền muộn để trở về với cái thực tại đang là tức là trở về với chính thân tâm mình và thực ra khi mà mình trở về không á cũng chưa đủ khi mình trở khi mình trở về đó thì mình trở về một cách tròn vẹn với cái thực tại rồi á thì cái tâm nó sẽ là rộng lặng trong sáng khi cái tâm trong sáng á thì lúc đó mình sẽ cảm nhận được toàn bộ thân tâm của mình một cách rõ ràng. À, cho nên cái cái chương thứ ba đó là thấy biết trong sáng. Tức là khi khi mà mình, mình buông xuống rồi á, thì mình trở về với thực tại. Buông xuống là chương thứ nhất, rồi trở về với với thực tại là chương thứ hai. Và khi mình trở về với thực tại á, thì mình sẽ biết biết rõ cái thực tại đó một cách trong sáng. Mình á, thường thường là mình à, rơi vào một cái tình trạng như thế này. bây giờ mình ngồi đây mà không có chuyện gì cả cái tâm mình nó cứ cứ, cứ phóng ra cứ phóng ra ngoài tìm kiếm cái gì đó đó là đoan một trường hợp trường hợp thứ hai đó thì khi có một cái chuyện gì xảy ra thì mình cái tâm mình hoàn toàn phóng đến cái cái đối tượng đó và khi mình phóng đến đối tượng đó đó và mình dính mắt vào đối tượng đó Thì lúc đó mình hoàn toàn quên mình. Và mình hoàn toàn không biết mình. Bây giờ mình lấy một ví dụ như thử là... Mình đang đi bộ Rồi mình thấy một cái gì đó. Cho nên bây giờ... Cái tâm mình nó... Chạy đến cái đối tượng đó. Và nó bị dính mắc trong đối tượng đó. Thì mình quên rằng là mình đang bước đi. Cho nên có thể là mình vấp một cục đá mà té. Có phải vậy không? Cho nên đơn giản hệ mà khi mà mình cái tâm mình mà bị phóng ra ngoài, à, bị dính mắc ra ngoài thì lúc đó mình không còn biết mình có thể là mình biết cái ngoài đó rất là rõ nhưng mà mình lại quên mình à. mà mà hệ quên mình tức là đã quên đi cái mà cái, cái toàn bộ cái cái cái sự thật toàn bộ cái chân lý toàn bộ cái an lạc cái hạnh phúc ở đấy chính mình Cho nên một người tự tài là một người, ví dụ như người đó đang đi, mà cho dù chuyện gì chung quanh xảy ra, người đó vẫn biết hết. Nhưng mà người đó vẫn tự tài, tức là vẫn không quên mình. Người đó vẫn vẫn biết mình đang đi như thế nào. À, thì thì cái người đó là cái người đã trở về với thực tài và thấy ra cái thực tài đó một cách trong sáng. Cho nên mới nói là trở về tròn vẹn và tỉnh thức. khi mà mình đã tròn vẹn tiềm thức rồi đó, à thì thường thường mình mình có một cái sai lầm thế này, mình có một cái chuyện gì đó mà mình cần phải suy nghĩ là lúc đó mình để cả có khi mất mất ăn mất ngủ chỉ lo suy nghĩ để mà tính toán cho nó ra cái việc đó, nhưng đó là sai lầm, mình nên là mình lo xa cho nên nhiều khi mình cứ tính toán trước mọi chuyện nhưng mà khi xảy khi cái chuyện xảy ra đó thì nó không như tính toán của mình cho nên mình thất vọng và đôi lúc là mình hụt hẫng hay là mình mình mình sẽ là lúng túng khi đối diện với cái sự thật đó thực ra đó thực ra nếu mà mình mà an nhiên vô sự trở về với thực tại và thấy biết trong sáng thì cái tâm mình nó sẽ rất là thoải mái rất là thanh thản thoải mái, thì trong cái thân thản thoải mái đó, đó, tư duy nó mới thật sự là chính xác. Lúc đó không cần nghĩ nhiều, mà mà tự nhiên cái cái việc nó sẽ thấy ra để mình nghĩ ra rất là chính xác. Cho nên mình không nghĩ nhiều mà lại nghĩ đúng, đó. thì cái đó gọi là trong đạo Phật gọi là chánh tư duy. À. Có người nói rằng là mình đừng có suy nghĩ đừng suy nghĩ là khi ngồi thiền lên sau đó thì thì được. Chứ còn bây giờ mình đang là doanh nhân là sao mà không suy nghĩ được? Nhưng mà mình nhưng mình nếu mà tâm hồn mình mà thực sự rộng lẳng trong sáng đó thì suy nghĩ sẽ rất dễ dàng. À, những cái tư tưởng nó sẽ đến với mình một cách rất là chính xác. Và nếu như mình đó là có bản lĩnh đó, tức là mình thường thường thực sự tròn vẹn với chính mình đó, thì mình không cần phải suy nghĩ nữa, thậm chí là cứ Đồng chuyện là mình sẽ giải quyết được hết Bởi vì bởi vì lúc đó Cái, cái tâm của mình rất là bình tĩnh Sáng suốt đó. Thì suy nghĩ sẽ đến với mình rất là chính xác Rất là dễ dàng Và mình sẽ giải quyết được công việc Một cách là ổn định Cho nên là Cái suy nghĩ chân thực Nó chỉ đến khi mà mình thực sự tròn vẹn với chính mình, khi mà mình có thể buông xả tất cả những cái lo âu sợ hãi. để mình trở về lại với cái thực tại đang là và cái chương thứ năm là thầy nói đến một cái sự nhiệt tâm cần mẫn có một cái Trong đầu Phật á có nói đến một cái pháp gọi là tứ như ý túc. Và cái tứ như ý túc này ra là những nhân nhân là cần phải học tập kỹ. Tứ như ý túc tức là tứ túc này là có nghĩa là cái điều, tức là bốn điều để mình có thể được như ý. Bốn điều có thể giúp cho mình được như ý. Đã, tức là điều thứ nhất là mình có một cái nguyện vọng đúng đắn. Có thể mình mình mình mình cái cái nguyện vọng đó có thể đổi lại thành một dự án. Mình có một dự án đúng đắn. Nhưng mà cho nếu mình có một dự án đúng đắn mà mình không có không có nỗ lực, không có chuyên cần để mà thực hiện á thì thì mình cũng để cái dự án đó thôi. Cho nên đó có dự án đúng đắn, nhưng mà mình phải là à, chuyên cần. À. Trong đầu Phật gọi là tinh tấn, à, hay là cần mẫn Và ngoài cái cần mận đó, đó, còn thêm hai yếu tố nữa là phải nhất tâm. Tức là phải trước sau như một. À, khi mình đã có một cái dự án đúng đắn mình nỗ lực để thực hiện cái dự án đó và phải nhất tâm hay là hết lòng trước sau như một thì mình mới thực hiện được cái dự án đó nhưng mà cái yếu tố thứ tư là yếu tố quan trọng nhất đó là cái yếu tố hiệu rõ được cái dự án của mình hiệu rõ cái dự án hiệu rõ cách thực hiện dự án hiệu rõ luôn cả những cái mà À, cái cái cái cái diễn diễn biến của cái cái sự việc mà mình sẽ thực hiện à, mình đang thực hiện nghĩa là mình sẽ thực hiện mình thấy rõ thì nếu mà mình một cái người nào mà họ thành công trong trong trong doanh nghiệp đó, là bởi vì họ có bốn yếu tố đó tức là họ có dự án nhưng mà họ họ nỗ lực chuyên cần à, để thực hiện dự án và một lòng, tức là hết lòng, trước sau như một à, để thực hiện cái dự án đó và nhưng mà cái điều mà quan trọng đó đó vẫn làm cái cái mức độ sản xuất để thấy rõ ra mọi vấn đề của cái dự án. Thí dụ như là mình có năng lực hay không? À, dự án đó có đúng lúc Đúng chỗ hay không à, Tức là trong đó rất nhiều cái điều kiện Mà cái đó thì thì Doanh nhân là biết rõ hơn đây <cười> Nhưng mà khi mình á Mình sẽ gặp khó khăn à, Trong quá trình mình à, Mình thực hiện một cái dự án chẳng hạn Thì mình sẽ gặp vô số khó khăn Chứ không phải là đơn giản Thật ra những khó khăn đó đó Chính là những cái điều mà giúp cho mình hiểu ra vấn đề. Đuổi nước nóng hơn. Cho nên khi mà mình gặp khó khăn đó, thì trong cái chương thứ 6 đó, thì thầy có giới thiệu là cái cách là bình thản đón nhận. Tức là mình phải nhận nài đó, nhận nài để mà đón nhận cái cái khó khăn. Chứ không có việc gì mà không khó khăn, mà thực ra việc càng khó khăn thì là thì càng tốt, bởi vì càng khó khăn thì thì mình mới phát huy được cái khả năng của mình. Cho nên là là cái cái chương mà thứ 6 đó là bình thản đón nhận và cái chương thứ bảy đó là hành sự tinh tế trong đạo Phật, điều này gọi là giới luật. Nhưng mà thực ra giới luật giới luật là những cái đặt ra vậy thôi, trên thực tế cái cái chính yếu của giới luật đó là để giúp cho mình có một cái cách hành sự mà tinh tế. Hành sự tinh tế với với bản thân mình Hành sự tinh tế với những người cộng tác với mình à, Hành sự tinh tế với cái cái, cái cái cộng đồng Hay là với xã hội hay là Rất nhiều thứ à, Mà mà mình không có cái uh, Hành sự tinh tế đó, Thì mình không thể nào mà mình Mà mà mình có thể là Thành công được à, Cho nên hành sự tinh tế Là một cái điều của, Là một cái yếu tố Và Cái yếu tố thứ tám, đó là nội tâm tĩnh lặng. Tức là làm sao mà mà khi mình gặp tất cả mọi cái cái việc gì khó khăn trên đời, mình dù là thất bại hay thành công, dù là được hay mất, dù là hơn hay thua, dù là vui hay khổ gì, á, thì mình vẫn là, tâm mình vẫn tĩnh lặng đó là đó là một trình độ à, khá cao à, trong cuộc sống à, nói chung cho không không phải là chỉ, chỉ cho doanh nhân không mà là nói chung cho tất cả mọi người ai cũng cần phải có một cái trình độ tâm tịnh trước mọi cái thân tâm của cuộc sống à. và cái chương cuối đó cái chương mà thầy gọi là ngay đó là bờ bởi vì á Trong Đạo Phật là có nói là đến bờ kia à, Đến bờ kia, Parami là đến bờ kia Đến bờ kia có nghĩa là Là mình ở bên cái bờ này rồi mình phải vượt qua để mà đến bờ kia à, Nhưng mà Nhưng mà nếu một người nào hiểu đúng Đạo Phật đó, Thì bờ kia chính là ở đây à, Chứ không phải là bờ này bờ kia cũng ở đây Chứ không phải là ở đâu khác Cho nên trong cái chương 9 này đó Thì thầy Thầy viết là ngay đó là bờ thì Ở đầu là thầy có bốn cái câu kể là Không bờ này bờ kia Chỉ ngay nơi thực tài Tâm pháp Chặt ngăn chia Đến đi đều vô ngại Tức là cái trường hợp mà hồi nãy thầy nói đó Bây giờ mình đang là Ngay đây Mà mình đang phiền muộn nhưng mà nếu mình trở về tròn vẹn tinh thức ngay nơi cái phiền muộn đó thì lúc đó lại là là giải thoát thành ra trói buộc cùng ở đó mà giải thoát cùng ở đó sinh tự cùng ở đó mà niết bàn cùng ở đó cho nên cái ý nghĩa của cái bảy kinh mà tứ niệm xứ đó là chỉ cần trở về tròn vẹn với thân thân tức là những hoạt động của thân Như đi đứng nằm ngồi hay là à, chẳng hạn như là cầm cái ly lên uống nước chẳng hạn. Thì đó là hành động về thân. Những cảm giác. Ví dụ như khi uống vào thì là nóng hay lạnh như thế nào. Mình cảm thấy dễ chịu khó chịu như thế nào. Thì mình đều thấy ra. Và lúc đó tâm như thế nào. Lúc đó tâm đang buồn phiền lo lắng. Hay là lúc đó tâm đang là an lạc. Thì mình đều thấy ra Và Pháp đó Tức là thấy ra được Cái sự tương giao giữa Mình với bạn Pháp Thì nếu như mà Một người mà Có thể trở về được với thực tại Có thể là Thấy ra được Thân mình Thấy ra được những cảm giác của mình Thấy ra được tâm mình như thế nào Thấy ra được sự tương giao giữa mình Và cuộc sống như thế nào Thì cái người đó là Gọi là sống trong thực tại Hay là trở về với thực tại Và khi mà mình sống trong thực tại Khi mình trở về với thực tại Thì chính là Đó là cái cái mảnh đất bình an Đó là miền đất hứa Hay đó chính là Niết Bàn Chứ không phải là Niết Bàn ở đâu Xa thì uh, thầy nghĩ là thầy giới thiệu uh, ngang đây là vừa rồi phải không để để có thì giờ để cho các vị đặt câu hỏi. Thầy nhắc lại kết luận là chút xíu là thế này. Thực ra cuộc sống này là một cái uh, một cái điều rất kỳ diệu bởi vì á uh, chị qua cuộc sống này mình có thể thấy lại được mình cuộc đời là một cái tấm gương để mà mình soi lại chính bản thân mình thí dụ như thế này giả sử như mình à, mình gặp một cái người đó họ khen mình thì mình thường hay là nghe khen cái mình thích thôi mà mình không soi lại cái cái mặt mình lúc đó tức là Người ta khen thì có cái lúc đó mình vui hay, mình, hay là mình là cảm thấy tự hào hay là mình thấy cái gì đó, mình phải thấy ra mình. Tức là qua cái khen đó đó là kết gương để mình xem lại là mình lúc đó như thế nào. Hay là có người người ta hủy bán mình thì lúc đó mình nổi giận hay là tự ái hay là cái gì đó thì đó chính là cái tấm gương để mà mình soi lại chính mình. À, nhưng mà mình lại ít khi soi lại chính mình mà mình chỉ là nhìn cái cái tấm gương đó và mình muốn là giải quyết cái tấm gương đó à, đại khái như vậy tức là trong trong cuộc sống á mình thường sai lầm ở cái chỗ là mình giải quyết cái ngọn mà không giải quyết cái gốc tức là khi mình gặp điều gì đó mà không vừa lòng vừa yếu của mình á thì mình muốn giải quyết chuyện đó để cho nó nó làm sao mà cái chuyện đó nó được vừa lòng như mình Nếu mà trường đó thì không bao giờ được. Không bao giờ mình làm được cái điều gì mà mà mình thực sự vừa lòng cả. Quý vị quý vị cứ chiêm nghiệm thử mà xem. Mình mong ước một điều gì đó, khi mình đạt được điều đó rồi thì mình vẫn thấy không vừa lòng. Đúng không? Mình luôn luôn là không vừa lòng với chính mình. Đó. Mình luôn luôn là muốn là muốn là khác đi. Đó. Nhưng mà là cuộc đời đó. Cho nên có một có một cái vị uh, tu sĩ nói một cái câu nói như thế này. À mình sinh ra đó không phải để thay đổi cuộc đời mà cuộc đời sinh ra để thay đổi chính mình. Đó tức là thế này, không phải là mình thay, thay đổi mình mà không phải là mình thay đổi cái tấm gương Mà là phải thay đổi Cái gương mặt của mình Chẳng phải là thay đổi tấm gương Bây giờ mình nhìn vô mặt mình xấu rồi Mình thay đổi cái gương Thì thì nó không được Mình thay đổi là phải thay đổi mặt mình thôi Chứ còn thay đổi gương sao được Cho nên là Không phải là mình giải quyết Những cái tình huống Những cái trạng thái Mà là mình đầu tiên là mình phải giải quyết Cái thái độ của bản thân mình trước Nhưng mà giải quyết thì cũng phải là giải quyết như cả, đơn giản là chỉ trở về trong khoảng thấy ra chính mình. Đó. mà cái cuộc đời đó là nó giúp mình thấy ra mình. Nếu không có ai chửi mình thì mình không không biết mình tự ái đến đâu. À. nếu không có ai khen mình thì không biết là mình là à, là ngã mạn tới đâu hay là cái gì đó tương hàng vậy. À. vì vậy cho nên á tất cả những tình huống của cuộc đời chính là những tấm gương để mà mình soi lại chính mình. À. và nhờ đó mà mình thấy ra được chính mình, nhờ đó mà mình trở lại trở lại được với chính mình. Đó. nên cuộc cái cuộc đời đó là dù thành công hay thất bại dù được hay mất dù hơn hay thua thì điều quan trọng không phải là ở cái chỗ được mất hơn thua đó mà điều quan trọng là mình học được gì à, qua cái bài học đó để thấy ra chính mình và thấy ra được bản chất thật của đời sống. mà bản chất thật của đời sống á, tức là cái, cái cái cái bản nguyên của đời sống đó, là hoàn hảo. chỉ tại mình nhận thức sai và hành động sai, mà cái đó là được trong đầu Phật gọi là nghiệp. À, mình phải chịu trách nhiệm cái nghiệp của mình là tại vì chính mình nhận thức sai và hành động sai đối với cuộc đời, cho nên mình mới rớt lấy đau khổ. Còn nếu mình nhận thức đúng bản chất thực của cuộc đời thì mình sẽ không đau khổ. Nhưng mà chính cuộc đời tình hiền cái sự sự thật đó để cho mình thấy. Vì vậy cho nên khi mình làm việc, mình sống để mà trải nghiệm cuộc sống. Và thấy ra chính mình và thấy ra được bản chất thật của nó. Đó là, đó là ý nghĩa đích thực của đời sống. Cuộc sống này vô cùng cao đẹp. Cuộc sống này không phải là bệ khổ, mà chính những nội khổ đau trong đời sống là những chất liệu rất quý giá để giúp cho mình giác ngộ giải thoát hay là để giúp cho mình trở về lại với sự hạnh phúc đích thực nơi chính mình. Rồi bây giờ để nhận lại cho quý vị đặt câu hỏi. à luôn. Vậy thưa thầy, con đã có một số cái câu hỏi đầu tiên và trong đó có một câu hỏi rất là thiết thực, rất là gắn với với với nhân là với với nhân có một cái điều là khát vọng làm giàu và con nghĩ là là cái chuyện mà mong muốn được làm giàu sau đó thì có tiền thiệt là nhiều đi rồi giúp lại cộng đồng, giúp lại mọi người thì cái điều mà khát khao làm giàu nó có mâu thuẫn với cái điều, chuyện mà an nhiên tự tại, tìm lại chính mình. Và mọi thứ thấy nó đơn giản Và nó nó nó không có một cái khao khác gì hết Thì có ngược lại với cái khao khác làm giàu không Và như vậy là cái cách làm giàu như thế nào Là cách làm giàu theo Đạo Phật à, Như hồi nãy Thầy nói cái cái tứ như ý túc đó Thì trong đó không hề, không hề nói là mình không có một cái nguyện vọng gì Và trong Đạo Phật cũng không hề nói là mình không được làm giàu À, bởi vì chính là những cái, những người nhà giàu, trong thời Đức Phật á ví dụ như là ông cấp cô độc cái bà Vi Sa Ca chẳng hạn, đó là những người những cái người rất là giàu có và họ đã ủng hộ Đức Phật, à, đã giúp cho, cho cho cho tăng đoàn, đã giúp cho cái đạo Phật rất là nhiều. Thế thì Đức Phật ngài không hề là nói mình đừng có làm giàu. Người nào mà nói rằng là mình đừng làm giàu để giải thoát là là sai lầm nhưng mà Đức Phật ngài nói rất rõ một người làm giàu được nhưng mà à, phải bỏ có bốn cái điều như hồi nãy thầy nói đó tức là cái cái nguyền vọng làm giàu đó là một nguyền vọng chính đáng Không phải xuất phát từ cái tham vọng đấy là cái lòng ích kỷ à, mà nếu như cái hình cái việc làm đó là một việc làm mà mà nói theo đạo Phật đó, tức là tùy duyên thường pháp vô ngã vì tha thì việc làm đó rất là tốt À, có một cái câu nói như thế này Nếu mà mình muốn hạnh phúc cho chính mình Thì mình sẽ gặp đau khổ à. Nhưng mà nếu mình Đem hạnh phúc cho người khác Thì chính mình sẽ được hạnh phúc Vì vậy cho nên nếu mà mình Làm giàu mà với một cái tâm thực sự vị tha đó Thì làm giàu đó là chính đáng à. Thì trong đó nó có những cái điều như thế này Thứ nhất ạ là mình làm cái việc đó là một việc làm lương thiện, tức là một việc làm không hại mình không hại người. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là, trời, trời, xin lỗi, trong cái yếu tố thứ nhất này đó, mình phải mở ngoặc thêm một cái nữa, tức là không hại mình hại người, mà là lời mình lời người. Đó Cái cái thứ hai đó là mình làm với cái công sức và trí tuệ của mình. Tức là mình đem công sức và trí tuệ của mình ra để làm chứ không phải là không phải là mình làm mình làm giống như là bóc lột người khác hay là hay là làm giàu trên sự đau khổ của người khác mà là mình làm bằng với cái công sức và trí tuệ của mình, thì cái việc mà làm giàu đó, đó là chính đáng. Rồi sau đó đó Đức Phật ngài còn còn dài thêm lên thế này, khi mà một người làm giàu chính đáng, mà mà có được cái thu nhập cao. thì cái người đó đó phải biết sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào cho đúng đắn nữa. cho nên không phải là mình không phải là chỉ mình chỉ lo thu nhập không thôi mà là còn thu nhập mà còn sử dụng cái thu nhập của mình thế nào cho đúng đắn. Thì Đức Phật ngài cũng rất là rất là thực tế thôi. Ngài nói là, thứ nhất là để nuôi sống bản thân mình và gia đình mình. À, thứ hai đó là đền ơn à, các bậc sinh thành hay là những những cái ân nhân của mình à, tức là những người mà đã giúp đỡ mình đã đã à, nuôi nuôi dưỡng mình à, và bây giờ mình đã mình thành công như vậy thì bây giờ mình phải biết đền ơn những người đó có nhiều người làm giàu nhưng mà quên cha mẹ mình mất À, có những người làm giàu rồi quên luôn những cái người mà ân nhân mà trước đây giúp mình thầy thầy thầy dạy mình chẳng hạn như vậy quên mất <cười> chỉ lo làm làm giàu thôi thì như vậy là không được mà là ngoài cái việc để nuôi sống bản thân và gia đình mình á, thì còn phải là đền ơn đáp nghĩa và cái cái thứ ba đó là làm những cái việc từ thiện mà mà Đức Phật đó, ngài gọi là đó là cách đệ dành của cậy tốt nhất hồi xưa đó trong thời Đức Phật hình như là chưa có nhà băng cho nên nó không có người nhà băng mà Đức Phật ngài nói là bây giờ là mình có trôn cất cái của cải của mình hay là mình cũng làm cách gì đó cũng có thể bị mất thì có nhiều khi gửi nhà băng cũng bị mất <cười> phải không nhưng mà đức phật ngài nói là có một cách gửi mà không mất đó là làm phước làm phước thiện tức là mình giúp đỡ người nghèo hay là mình làm những cái việc gì mà nó có lợi ích cho cho cho quần chúng nhiều á làm trường học làm bình viền à, làm cái cô nhi viền là nhà dưỡng lão hoặc là làm chùa làm nhà thơ chẳng hạn như vậy tức là những cái nơi mà đem lại lợi ích nhiều cho quần chúng đó thì cái đó mình à, mình nên là là là à, để tiền để một cái cái cái phần tiền bạc để mà làm cái việc đó thì nếu mà mình làm giàu như vậy đó thì là sẽ có lợi cho bản thân mình mà có lợi cho gia đình có lợi cho xã hội thì điều đó là điều mà Đức Phật cũng khuyến khích chứ không phải là không không làm giàu à, nhưng mà làm giàu chính đáng mà trong đó cái cái điều mà đầu tiên tiên quyết đó, là không hại mình hại người à, mà chỉ làm cái việc gì mà lợi mình lợi người thôi à, đại khái là vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca muni Phật Dạ thưa Thầy Con được học rằng chúng sanh niệm Phật Thì khi thác thì linh hồn sẽ về Tây Phương cực lạc Nhất là theo phương pháp niệm Phật A-di-đà Như vậy chúng sanh mà thiền theo cách trở về với thực tại Thì khi thác đi về đâu? Thưa Thầy <cười> thật ra đó Cái cái niệm Phật Thật Ajita đó là một cái vận dụng, một cái vận dụng mà cái vận dụng đó có một nguyên lý rất rõ ràng. Là bởi vì á, quần chúng á, thì à, phần lớn đó, những cái người mà người ta không có một cái đủ cái niềm tin để thấy rằng là niệm tên hay là hay là hay thấy ra được rằng là cái cái chân lý hay là cái cái sự an lạc hạnh phúc á là niết bàn ấy, là ở nơi chính mình. À, người ta không có đủ tự tin như vậy thì lúc đó đó cái phái tín đồ đó mới là vận dụng ra cái niệm Phật. Nhưng mà thực ra đó cái cái cách vận dụng đó, đó nó chính là để trở về với chính mình cũng như bên mật tông á người ta niệm chú người ta niệm là om mani padme hum tức là là gì thực ra là niệm rằng là viên ngọc quý ở nơi chính mình cái câu đó có nghĩa là vậy tức là lúc đầu thì niệm câu đó để mà được lên cõi phật nhưng mà thực ra khi niệm một hồi mới nhớ ở thì té ra là cái câu này có nghĩa là viên ngọc quý đã có sẵn nơi chính mình thì lúc đó mới ngộ ra mới <cười> giác, giác ngộ ra thì cái người niệm phật cũng vậy một người niệm Phật. Nếu mà thực sự nhất tâm niệm Phật á, thì cái người đó cái tâm nó thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì cứ tự nhiên mới thấy ra được quả wow, thì trả ra cái cái thanh tịnh trong sáng đó ở nơi chính mình. Thì thành ra thực ra cái mục đích á cái mục đích mặc dù nói như vậy thôi. Nhưng mà đó là một cái cách vận dụng để cho quần chúng thôi. Nhưng mà trên thực tế đó là cái niềm chính là để Trở về với sự thanh tịnh vốn sẵn có nơi mình. Hãy lấy một ví dụ. Ví dụ như thế này. Có một cái. Có một cái rượt sóng. Tức là trên biển. Trên biển có một cái rượt sóng. Và nó phân vân rằng. Không biết khi mình chết sẽ đi về đâu. Thực ra nó Chỉ cần. Chỉ cần. Đừng có ảo tưởng rằng mình là một con, một con sống. Bởi vì nó là một con sống. Cho nên nó cứ là à, là lăng xăng. Cứ là à, sinh rồi diệt. Lặng hụt hoài. Cho nên nó cứ luôn luôn là cứ bị, bị thăng trầm biến đổi. Cho nên nó mới đau khổ. Nó thấy mình cứ thăng trầm biến đổi. Thăng trầm biến đổi. Cho nên nó đau khổ. Nhưng mà nếu như nó nhận ra rằng nó nó chiều khó mà trở về tròn vẹn với chính nó mặc dù nó đang là cơn sóng nhưng nếu tròn nó trở về tròn vẹn với chính nó thì nó sẽ thấy rằng là nó là nước nó là nước chứ không phải là sóng thì khi nó khi nó là nước á thì cho dù cái nó có khởi lên một cơn sóng hay là nó không không khởi lên một cơn sóng tức là nó có sinh hay là có hay là diệt à, nó có sống hay là chết, thật ra điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng là nó nhận ra được rằng mình là nước. khi nó được nhận ra mình là nước rồi, thì cho dù nó có sinh diệt đi nữa, nó vẫn không thấy mình sinh diệt được cũng như con người đó, khi mà người nào trở về được với sự thanh tịnh ở trong chính mình rồi đó, thì cũng còn không còn thấy thinh tự nữa. cho nên đức Phật ngày mới nói là chính mình là tối thường, chính mình là tối tôn, chính mình là tối thắng trở về với chính mình, à, trở về với sự thuần tình ở nơi chính mình, thì cũng còn luân hồi sinh tự nữa. đó, cái câu đó là rất rõ ràng. Thế thì á, nếu có một con sóng, nó hỏi rằng là khi tôi chết, tôi sẽ đi về đâu? thì nếu mà mình đứng trên cái phương diện là là con sóng á thì mình sẽ thấy là con sống cứ mãi bấp bênh. Nhưng mà nếu như mình đứng trên phương diện là nước, đó, thì cho dù ở bất kỳ nơi, nơi đâu, cơn sóng đó đi ở bất kỳ nơi đâu, thì cơn sóng đó vẫn là nước, cho nên vẫn không hề thấy luân hồi sinh tử gì cả. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào Tạo Bách Khoa và Cộng Đồng Sống Tự Tế Zenh.vn.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 không biết cái ví dụ đó có có thể co có, <cười> có thỏa mãn được cái câu đó, trả lời đó hay không yeah. kính thưa thầy trở về trọn vẹn với cái đang là nhưng tại thời điểm đó có nhiều cái đang là lắm ví dụ đang nhức đầu đang lái xe trên đường con ở đang chơi trong bệnh viện mai trả nợ ngân hàng thằng quỵt nợ chưa trả tiền thì lúc đó trở về với trọn vẹn cái đang là là cái nào thì mới đúng đắn xin thầy hướng dẫn cho anh Hoàng bảo hình như anh này đang là tỳ kheo sắp giở theo hồi nãy đúng không ạ? À? à nếu như nếu nếu như mà chúng ta đặt một lý tưởng nào đó, giả sử như trong đời sống đó mà mình đặt một lý tưởng là à, vào rút tiền ngân hàng là tốt nhất, <cười> thí dụ như vậy đi, thì chẳng lẽ có người mà cứ vào trong ngân hàng mà cứ đứng rút tiền hoài sao? Hôm qua giờ có chuyện đó. Không có bao giờ có cái chuyện gì trên đời này là nhất cả Đừng có bao giờ đặt lên trên đời Cuộc đời này có một cái gì đó mà nhất Để rồi mình sẽ cứ giữ mình mãi Ở cái tư thế đó Mà mình cho đó là thực tại Thật ra không phải Tất cả là thực tại Khi đau khổ Nếu mình thực sự tròn vẹn với đau khổ Thì nó sẽ không còn là đau khổ nữa Nhưng mà đó cũng chưa phải Chưa phải là vấn đề <cười> Vấn đề là thế này Nếu người nào hiểu thấu được Thế nào là đau khổ Thì người đó là giác ngộ Mình lại thấy đau khổ một cái Là mình lo đi tìm cái khác Cho nên cứ mãi đi tìm Nhưng cái người giác ngộ Chính là thấy ra được Bản, bản chất thật của đau khổ là gì Và tại sao lại đau khổ Nếu mình hiểu Mình đang đau khổ Mà mình tròn vẹn với chính mình. Mình hiểu được bản chất thật của khổ là gì. Hiểu được tại sao là đau khổ. Thì mình mới thật sự giải thoát. Tức là giải thoát ngay ở nơi cái đau khổ đó. Mình có thể là đang đi. Như là thầy nói đó. Mình đang đi. Giải thoát ngay trong cái đang đi. Giải thoát là giải thoát gì? Giải thoát ra khỏi những cái ảo tượng, ảo giác. Những cái căng thẳng, lo lắng, sợ hãi để mình trở về tròn vẹn với cái đang là đó. Mà đang là đó có thể là một sợ hãi. Nhưng mà khi mình khi mình sợ hãi đó, thì mình lại tìm cách này cách kia đủ thứ để mình để mình loại trừ cái cái sợ hãi. Và cứ như vậy mà mình cứ cứ mãi mãi là lang thang. Nhưng nếu mình sợ hãi, hay buồn phiền, hay lo lắng, hay đau khổ, hay an lạc, thì mình cứ tròn vẹn với chính nó thì mình sẽ thấy ra một điều là thực ra niết bàn ở khắp mọi nơi do đó niết bàn không có một nơi trú nào nhất định niết bàn không phải là một nơi trú mà niết bàn ở khắp mọi nơi bất kỳ mình ở đâu cũng là có thể là niết bàn cả có người á có người niệm phật á thì khi đi vào trong cầu tiêu không dám niệm phật nữa bởi vì sợ tội. Nhưng trở về với thực tại đó thì nó lại khác. Trở về với thực tại đó thì xin lỗi là mình đang ngồi trong cầu tiêu, mình thực sự toàn vẹn với việc mình đang <cười> đi, đi cầu đi tiêu gì đó thì quý vị sẽ thấy là đó chính là niết bàn. À, đó chính là đó là đó chính là một niềm an lạc tuyệt đối à chứ không phải không phải nước bạn là nó phải nằm trên bần thờ mới là nước bạn đâu <cười> nước bạn ở khắp mọi nơi do đó đó ở đâu cũng là thực tại thế khi mình trở về tròn vẹn với chính mình tròn vẹn với cái đang là thì đó chính là thực tại thưa thầy À, một bạn có hỏi, thưa thầy, đức tin có phải là tin vào cái đức độ của mình không? Hay nói như thầy đã giảng, tin vào chính mình, sự trong sáng của mình, chứ không phải đức tin chính là tin vào bất kỳ một tôn giáo nào đó, thì điều này có đúng không? À, à, phải rồi, thường thường đó, thường thường tin là mình tin vào một cái gì đó, nhất là tin vào tha lực. Tin vào tha lực, tức là mình tin vào một cái lực gì đó ở bên ngoài cho còn mình thì chẳng có nghĩa gì lý gì. Cho nên là mình phải tin và mình phải dựa vào cả bên ngoài. Nhưng Đức Phật Ngài nói như thế này. Trong trong bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật Ngài nói rất rõ. Là... Thí dụ như khi mình... niệm thân, có nghĩa là khi mình... Thân mình đang đi chẳng hạn. Thì mình tròn vẹn với cái đi. Tròn vẹn tính thức với cái đi. Như vậy gọi là tỉnh tấn chính niệm tỉnh giác đối với cái đi thì, thì thì thầy nói lại một cái ngôn ngữ đơn giản là trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái đi. Đó. Thì khi mà mình mình trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái đi đó thì lúc đó đó là chân lý là ở đó. Bởi vì chân lý ở khắp mọi nơi. Ngay cả trong đạo Thiên Chúa người, Đức Chúa cũng nói rằng là thường đế ở khắp mọi nơi. Nếu thường đế ở khắp mọi nơi, thì chính lúc mình đang đi, mình tròn vẹn với cái đi đó, chính là mình tròn vẹn với thường đế. Thì à, Cho nên đó, Đức Phật cài ra là, khi mình tròn vẹn với với thân hay thọ hay tâm hay pháp như nó đang là thì không nương tựa không bám víu không dính mắc bất kỳ điều gì. họ đều nói Phật Phật này nói như vậy tức là mình không phải là nương tựa vào bất kỳ ai khác nên cái câu mà nói là atahitano nato cohitano prosya tức là mình là nơi nương tựa của chính mình chứ không nương tựa bất kỳ ai khác. Bởi vì Đức Phật là cái người giác ngộ ra được rằng là tất cả chân lý đều sẵn có ở nơi mình. Cũng như sau này Ngài Huệ Năng nói là à, Hà Kỳ từ, từ Cụ Túc đó là vậy. Tức là vốn nó sẵn có như mình. Cũng như là Huệ Khạ muốn tìm một sự an lạc. Nhưng mà Tổ Đạt Ma lại biểu rằng là trở về nhìn lại cái bất an đó đi. Cho nên đó là cũng như hồi nãy thầy nói đó, một cái một cái đợt sống, một con sống, nó nó nó đang bị bấp bênh trong trên mặt biển. Cho nên nó muốn có một nơi nương tựa. Nó có một nơi nương tựa vững chắc, thí dụ như nó nương tựa vào một cái vết đá nào đó, nương tựa vào một cái cái vành nào đó. Nhưng không phải Chỉ cần trở về với chính nó. Thì đó là nơi nương tựa tốt nhất. Phải không? À có một điều thế này. Có một cái điều này thì có hơi. Uh, hơi lạ một chút. tức là hơi khó hiểu một chút. Thực ra tất cả chúng ta. Mà không phải là tất cả chúng ta đang ngồi đây. Mà tất cả chúng sinh tất cả vàng vật đều là bình đẳng bình đẳng trên cái tuyệt đối đó. nói như trong dịch lý cái đó là các hữu thái cực tức là cái gì cũng có thái cực ở trong đó cho nên đó, tất cả chúng ta đó mỗi người đều là đều có cái tuyệt đối nhất ở trong chính mình và chính vì vậy cho nên khi một cái người giác ngộ đó thì mới thấy ra một cái điều là Thì ra không phải là Có một cái cá nhân mình ở đây Mà mình với mọi người là một à, Có cái điều đó hơi kỳ lạ có <cười> Mình với mọi người Mình hoàn toàn là mình khác với mọi người sao? Mình mọi người là một Nhưng mà thế ra là khi giác ngộ đó Thì thấy ra là Mình với mọi người thực ra là một Nhưng mà nó nhưng mà nó khác là khác thế này cũng giống như hồi nãy thầy lấy ví dụ nước á. Ở chỗ này cái một giọt nước ở chỗ kia một giọt nước thì nó mình nếu mà mình tính trên các giọt nước á thì nó nó khác nhau. cái chỗ này chỗ ở chỗ đông chỗ tây. Nhưng mà thực ra đó cái tính nước á thì không khác nhau. À. Cho nên cái tính nước đó nó hoàn toàn là bình đẳng, đồng nhất. Cho nó không có không có khác nhau. À. Vì vậy cho nên á Không cần giọt nước này nương tựa vào giọt nước kia. Mà chỉ cần trở về với bản chất của chính mình. Thì mình là tất cả. mình Khi mình không còn thấy mình là gì cả. Thì mình là tất cả. dạ Thưa thầy, có một anh chị nào đó có hỏi ba câu. Nhưng mà con có thể gom lại được. Nhưng mà hình như anh chị này, anh hỏi giùm tấm lòng của con luôn á thầy. Thầy đăng giảng là... Uh... Niết bàn chính là trở lại về chính mình, trở lại đúng là cái đang là Vậy thì con nghe con lại thấy tình là bể khổ, yêu là dây oan, tình yêu là oan nghiệt lắm Và giống như là con người thì có số phận, con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa Có nghĩa là như vậy thì với quan niệm của thầy về vấn đề số phận, về kiếp này, kiếp kia uh, Là duyên nghiệp, về oan nợ trong tình duyên thì thầy sẽ giải thích như thế nào cho chúng con. À bây giờ là bây giờ thầy nói sơ về một cái, uh, cái, cái cái về cái nghiệp và cái cái mình gọi là định mệnh. Trước hết mình phải hiểu cái điều đó trước cái đã. Là trong đạo Phật á mình nói rằng là cái cái cuộc sống đời đó là nó được chi phối bởi năm cái định luật À, mà nói chung là thế này Là Có những định luật Là về vật lý Hay là về Về những cái hiện tượng thiên nhiên à, Ví dụ như định luật uh, Utu Niyama Định luật uh, Bicha Niyama Hay là định luật Thamma Niyama à, Thì những cái định luật đó Ví dụ như trong đó là nó có nhiều Đó là mình nói chung Nhưng mà trong đó như cái định luật nhân quả hay là định luật hấp dẫn hay là định luật gì đó tức là rất nhiều cái cái định luật mà cái định luật nó thuộc thuộc về thiên nhiên mà phần lớn là mang tính vật lý. Và có một cái định luật đó là ba cái định luật nó về thuộc về thiên nhiên và vật lý. Và có một cái định luật thứ tư đó là định luật về và là chitta niyama tức là định luật về tâm tâm nó có, nó vận hành theo một cái nguyên lý của nó theo một cái định luật của nó chứ không phải là cái tâm mình nói là cái tâm thì nó lung tung vậy đó nhưng mà thực ra đó là nó nó vẫn phải vận hành theo cái nguyên lý của nó và bốn cái định luật này đó là một là về vật lý sinh lý còn một phần là thuộc về tâm lý là là bốn định luật đó còn cái định luật thứ năm đó gọi là kamma niyama tức là định luật về nghiệp thì có thể nói như thế này đứng về phương diện từ tự nhiên thiên nhiên sẵn có đó à, trong tự nhiên trong thiên nhiên sẵn có đó thì nó có Cái định luật về vật lý Sinh lý và tâm lý Nhưng mà Có một cái định luật Mà trong Phật giáo nói đến Đó là định luật về nghiệp Thì cái định luật về nghiệp là như thế này Do nhận thức của mình Về à, Ba cái định luật kia cái Định luật về vật lý, sinh lý và tâm lý tức là Do nhận thức của mình, trình độ nhận thức của mình như thế nào về cuộc, nói chung là mình xem đó là cái cuộc sống. Do nhận thức của mình như thế nào về cuộc sống, mà mình có những cái hành động à, cá biệt của mỗi người. Thì chính cái hành động cá biệt do nhận thức và và, và hành vi đó đó gọi là nghiệp ví dụ những người người mà họ nhận thức đúng, họ hành vi tốt, thì họ, họ gọi là tạo nghiệp thiện. Còn nếu như mà họ hành, uh, nhận thức sai và hành vi xấu, thì là họ gọi là tạo nghiệp ác. Và nó cũng đi theo cái định luật nhân quả. À, cái định luật về nghiệp đó đó, nó cũng đi theo cái định luật nhân quả. cho nên đó là lúc đó gọi là nghiệp báo. Thế thì á những cái nhân duyên của chúng sinh tạo tác trong cái mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với loài vật, giữa con người với thiên nhiên, mà mỗi người đó là tạo ra một cái cái cái gọi là cái sinh mệnh của mình hay là cái nghiệp mệnh của mình. Thanh nữa ở trong đạo Phật á thì nếu mà mình nói bốn cái định luật kia đó, định luật Utu niyama, Bija uh, niyama, Thamma niyama và Chitta niyama là bốn định luật đó, đó, thì nó nó có thể xem đó là là định mệnh. Định mệnh là bởi vì bây giờ mặt trời thì đương nhiên nó mọc như vậy, nó lặng như vậy, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì nó là như vậy thôi. Tức là cái đó là là cái đó, nó, là trời đất định sâu sẵn rồi rất là nhưng mà con người đó thì có cái nhận qua qua cái nhận thức đó mà mình tạo ra một cái cái nghiệp riêng của mỗi người đó là thiện hay là ác và cũng chính cái nghiệp duyên đó cũng tạo ra nhân duyên cho nên là người này với người kia có thể oan trái với nhau hay người kia người này với người kia có thể là nhân duyên trở thành vợ chồng trở thành bạn bè trở thành thân thuộc chẳng hạn thì tất cả những cái đó đó lại là đều do nghiệp chẳng phải là định mệnh, không phải là trời định, không phải là trời định cho mình phải lấy cái người kia làm vợ hay là cái người nọ làm chồng, không có không không ai định cả, mà là chính cái cái nghiệp của mỗi người định ra cái cái cái nghiệp mình của mình. À, bây giờ từ từ cái chỗ đó, từ từ cái chỗ đó mình hiểu cái cơ bản về cái những cái vận hành của cuộc sống như vậy rồi á bây giờ mình mới nói đến cái, cái cái điều mà mà chúng ta nên làm hay không nên làm thực ra khi con người sinh ra đó thì thì huynh đệ thầy nói đó cái vốn là trời đất đó, nó là hoàn hảo rồi à, tức là cái cái cuộc cái cuộc đời cuộc đời theo nghĩa là cái mà cái, cái thế giới tự nhiên á thì nó đã hoàn hảo rồi nhưng mà mỗi người đó là tạo ra cái nghiệp của mình cho nên người này thì hạnh phúc người kia thì đau khổ à, người này thì như thế này người kia thì như thế khác đó chính là cái cái mà mỗi người tự tạo ra cho chính mình hay là cái nhân, nhân duyên của người này với người kia quan trái hay là thương yêu nhau thì đó cũng là chính là do cái duyên nghiệp của họ đã tạo ra Thế thì Cái nghiệp đó, nó có một ý nghĩa rất là tuyệt vời Đó là thế này Có người được tự do à, Có người được tự do trong nhận thức và hành vi Không phải con người mà tất cả chúng sanh Đều có quyền tự do trong nhận thức và hành vi Nhưng mà phải chịu trách nhiệm về nhận thức và hành vi đó à, Tức là tức là anh gieo nhân nào thì anh sẽ gặp gặp cái quả đó anh gieo cái duyên nào thì anh sẽ gặp cái duyên đó. đó đó là cái đó gọi là cái định luật về nhân duyên đó. thì trong đó có một cái định luật mà bằng hình mà trung mà trong đạo phật nói đó đó là cái trùng trùng duyên khởi trùng trùng duyên khởi tức là do nhân duyên này rồi nhân duyên kia rồi do yếu tố này do yếu tố nọ mà nó sinh ra vô số những cái Cái, cái sự vận hành đó đó, cái sự tương tác đó đó, nó sinh ra vô số những vấn đề trong đời sống. nhưng mà tất cả những vấn đề đó đó, nếu mà mình chiêm nghiệm á, thì mình sẽ thấy rằng là nó có liên hệ rất chặt chẽ với nhau. À, những người nào mà có một cái kinh nghiệm sống, thì sẽ thấy rằng là có những cái mà nó nó nó nó xảy ra trong cuộc đời đó, nó cực kỳ là khắng khít, nó cực kỳ là xích sao, à, thì là đó. cho nên á người Ấn Độ đó họ có bốn cái cái triết lý sống rất là kỳ lạ mà xem ra là đúng. Họ nói như thế này: Bất kỳ người nào mình gặp trên cuộc đời đều là người đáng gặp. Dù là kẻ thù hay là bạn, thù hay bạn thì cũng là đáng gặp cả. <cười> thù thì để, thù thì mình học ra bài học gì, bạn thì mình học ra bài học gì. Bởi vì bởi vì cái mà cái cái cái ý nghĩa đích thực của đời sống đó, chính là học ra được bản chất của chính mình và đời sống như thầy nói đó vì vậy cho nên đó, bất kỳ người nào mình gặp trên trên đời này đều là người đáng gặp điều thứ hai tất cả điều gì xảy ra xảy đến với mình đều là điều tất yếu phải xảy ra À, nhưng mà cái này đó mình mới nghe thì rất là Nhưng mà thực ra chiêm nghiệm người nào sống Rồi chiêm nghiệm cuộc đời thật kỹ đó Thì thấy điều những điều đó rất đúng Có một cái điều này này Điều thứ ba đó là Điều gì xảy ra Cũng đều là đúng lúc của nó <cười> Chứ đừng có nói rằng là Phải chứ mà mà sớm hơn một chút nữa thì khỏi bị cái đó, hay là phải chi mà mình mà nhanh hơn một chút nữa thì mình được cái đó, không phải vậy đâu. Mà cái gì sẽ, cái gì xảy ra trên cuộc đời cũng đều đúng lúc của nó cả, cũng đều bắt đầu vào đúng lúc của nó. Vì vậy cho nên á cái triết lý thứ tư đó là việc gì đến thì đến, việc gì đi thì đi tức là cái gì đến thì đến cái gì đi thì đi bởi vì nó vậy thôi chứ bây giờ mình đâu có, ào, đó chính là à, như vậy đó, thì ở đây có một cái cái cái cái điều mà mình nói là cái nhân duyên nghiệp báo về cuộc đời này đó, thực ra đó là là những cái điều mà để giúp cho mình học ra bài học, à, để bài học để thấy ra bản chất của mình và cuộc sống. Thế nên nó có người thì nói rằng là tôi trả nghiệp cho xong để tôi mau giải thoát hiệu hiệu kiều đó là sai á không có không có cái trả nghiệp cho mau được bởi vì cái nhân quả nó nó đi cái tuần tự của nó đến cái lúc đó thì nó mới mới xảy ra ví dụ như giờ mình không thể nào nói là để tôi để cái hoa nó nở cho mau chứ rồi để tôi dẹp cái chậu cái chậu bông đó thì <cười> không thể nào như vậy được. Là nó cứ đến đến đúng lúc rồi mới nở thôi. À, mình không thể nào nào nói là để chiều cho mau đẫm mà mình đi ngủ, bởi vì mặt trời nó vẫn cứ lên rồi nó nó lặng nó nó đi theo cái quy trình của nó đi theo cái quỹ đạo của nó. Đúng không thể nào mà mình mình là nói là là phải à, nhanh đi cho được, không không thể như vậy. À. Nhưng mà thật ra cái nghiệp không phải là để mà để mà trả nghiệp có người nói là mình mình phải trả nghiệp thôi bây giờ tôi chịu cái này thì tôi phải ráng tôi trả nghiệp thôi như vậy cũng sai luôn không phải như vậy mà là cái nhân quả đó nó đến với mình á là để mình giúp mình học ra được bài học trong nhận thức và hành vi của mình thí dụ như bây giờ mình làm một cái điều gì đó mà nó sai đi Cho nên mình gặt lấy một cái hậu quả Thì cái hậu quả đó Chính là giúp cho mình thấy ra được Cái sai của mình Bây giờ thầy lấy ví dụ như là Một em học sinh à, Đến trường không nghe thầy giảng Về nhà không chịu học bài Không chịu làm bài tập Cho nên đó, cuối tháng đó là cái hậu quả là Đứng chót lớp <cười> Tức là sắp, sắp hàng là đứng chót lớp Chẳng hạn như vậy đi thế thì á cái em này cũng thể cầu xin hay là cũng thể làm bất kỳ điều gì hay không nói là tôi ráng chịu cái cái cái cái, cái, cái, cái nghiệp này cũng phải nói vậy được mà đó chính là bài học để em thấy rằng là sợ gì mà bây giờ em bị điểm quá thấp như thế này hay thậm chí em có thể bị ở lại lớp như thế này là do em học hành sai tức là à, không không học đúng đúng mức À, không nghe thầy dạng hay là không chịu học bài, không chịu làm bài. À, cho nên bây giờ mới chịu cái hậu quả này. Vậy thì, cái nhân quả nghiệp báo là một cái, uh, mang một cái tính chất giáo dục rất cao. À. Con người được quyền tự do tạo nghiệp theo nhận thức và hành vi mà mình trong cái trình độ nhận thức của mình. Nhưng mà phải học qua cái bài học đó để điều chỉnh lại cho đến lúc nào mà mình nhận thức đúng hoàn toàn về bản chất thực của chính mình và cuộc sống. À, cho nên nó là thí dụ như thế này, không phải là nói là bây giờ phải uh, tròn vẹn với mình chứ đừng có là làm ăn gì cả, đừng có lấy vợ lấy chồng gì cả, không phải. vẫn cứ làm ăn, nhưng mà lấy cái việc làm ăn đó làm bài học để nhận thức lại cho đúng và điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi lại cho đúng tốt, cứ lấy vợ lấy chồng, à, tức là nếu người nào mà chưa có chưa, chưa có nhận thức ra được hoàn toàn cái ý nghĩa của cuộc sống, người đó vẫn còn muốn rằng là phải có vợ chồng mới có hạnh phúc, hay là phải có con cái mới là hạnh phúc chẳng hạn, thì được nghĩ sao mà cứ làm vậy, nhưng mà khi khi làm cái điều đó đó thì điều quan trọng là từ đó mình học ra được điều gì cái cái cái quan trọng của cái cái cái, cái nghiệp cái, cái cái định luật về nghiệp Niyama này đó là là ý nghĩa đích thực của nó chính là sự giáo dục à, qua cái nhân quả đó mình mới học ra được là mình đã nhận thức đúng hay là sai mình đã hành động xấu hay là tốt nhờ vậy mà điều chỉnh được nhận thức và hành vi Thì con người sống trong cuộc đời là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên không thể không trải qua tất cả những trải nghiệm của cuộc sống. Không thể nói rằng là ngồi một chỗ rồi để mà giải thoát. Không có chuyện đó không có. Tức là phải có trải nghiệm cuộc sống mới thấy ra được. Mới giác ngộ được. Trừ ra những người. Người ta không làm việc đó nữa. Là bởi vì người ta đã giác ngộ ra điều đó rồi. Đó. Còn nếu như mà mình mình sợ mình không dám làm Mặc dù mình chưa giác ngộ ra Nhưng mình sợ không dám làm Thì thì mình không bao giờ giác ngộ được cả Cho nên nó có một cái bài viết rất là hay Có một bài viết rất hay nói rằng là à, Đời sống gia đình à, Làm vợ Làm mẹ Làm con à, Trong gia đình Chính là thiền bởi vì thiền là gì thiền là soi sáng lại đời sống của chính mình trở lại chính mình để mà soi sáng lại bản thân và cuộc sống thế thì mình cứ sống mình cứ nghĩ cứ, cứ cứ nhận thức như thế nào thì mình cứ làm như vậy nhưng mà qua đó mình phải điều học ra cái bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi cái bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi đó chính là thiền chính là soi sáng lại mình, soi sáng lại cuộc sống. Còn nếu mình mình cứ sống rồi mình cứ cứ làm rồi mình cứ cứ hành động, mình cứ uh, chạy theo những cái ham muốn của mình nhưng mà không học ra được điều gì cả, thì mãi mãi mình sẽ là chìm đắm trong luân hồi sinh tử. Đã thôi, tức là vẫn có thể một người lập gia đình nhưng mà nhờ vậy mà giác ngộ, cũng có thể một người lập gia đình mà vì vậy mà chìm đắm trong khổ đau. Ở trong sầu muộn, đó. thì cái đó là cái đó là những cái điều kiện để giúp cho mình học ra bài học nhận thức và hành vi đúng tốt. Thưa thầy, hiện nay con đang cầm trên tay là hai câu hỏi, một câu rất là thực tế đời thường, một câu rất là siêu nhiên. Cho con đọc trước một câu. À, Thưa thầy, có một triết gia Hy Lạp là Socrates, nó đã nói rằng thà là một con người đau khổ còn hơn là một con heo hạnh phúc. Chính những cái ham muốn của con người thúc đẩy kinh tế và khoa học đang phát triển và bằng chứng là đang phát triển rất là mạnh. Như vậy nếu chỉ sống trong thực tại như thầy đang giảng thì mọi thứ sẽ dừng lại và khoa học sẽ không phát triển nữa. Thầy có ý kiến bà trả lời quan điểm này như thế nào? À, chính con người có sự ham muốn, khát khao vươn tới thì khoa học và kinh tế nó mới đang phát triển. Còn nếu chỉ dừng lại sống trong thực tại biết đúng cái mình đang là không có khao khát gì nữa hết. Thì khoa học và kinh tế sẽ dừng lại. Cái câu này thì hồi nãy thầy có trả lời rồi. À, không phải là dừng lại. Không phải là dừng lại. Mà là trở về lại với chính mình. Để thấy ra chính mình trong cái quá trình đó. Thí dụ như mình đang đi trên đường. Thì không phải là mình dừng lại mà mình vẫn đi nhưng mà mình vẫn tròn vẹn tỉnh thức với mỗi bước đi. Nếu một người, giả sử như bây giờ một người ha, đi từ từ A đến B, mà người đó tròn vẹn tỉnh thức từng bước một, thì người đó hạnh phúc trong từng giây phút. Hạnh phúc trong từng giây phút. Còn một người, chỉ lo làm sao mà tới chỗ được đằng kia mà không không tròn vẹn được với mình thì là đang lo âu đang sợ hãi trong từng giây phút à, thì cái cho nên á. nói như là Nish nói như thế này nếu mà bạn què quặt mà bạn có đi ngừa tới cái tới, tới cái cái đích đến thì bạn vẫn là què quặt Tức là nếu như mình từng giây phút mình không có hạnh phúc Thì mình có đến cái được cái đích đến đó, Thì mình cũng chỉ vẫn là đau khổ mà thôi Thành vấn đề không phải là không có đích đến Mà là mỗi bước đi trên con đường đến đích đó Là mỗi hạnh phúc Mà đó là chính là cái nghệ thuật trở về với chính mình Chứ không phải là dừng lại Trở về với chính mình chứ không phải là dừng lại Thực ra đó, trở về với chính mình mới là có tiến bộ. Bởi vì không có nhà khoa học nào mà cứ ngồi mơ mộng mà là tiến bộ đâu. Nhà khoa học phải rất thực tế, phải quan sát sự thật. À, mà thấy ra, chẳng bao giờ một nhà khoa học mà ngồi mơ mộng. Bởi vì luôn luôn là phải, phải trở về với, với thực tế của cuộc sống, để nhận ra được cái cái phải Nhận ra được Từng bước đi của mình Thí dụ bây giờ Mình có một cái dự án Nhưng mà nếu mình cứ nghĩ tới cái kết quả không thôi Mà mình không thực hiện từng bước Và mỗi bước mình Thấu suốt tròn vẹn từng bước đó Thì mình có khi không tới được cái mục đích Bởi vì mình sẽ bị vấp té Ngay giữa đường rồi à. Cho nên á Ở trong thiền là nói là mình tròn vẹn từng bước đi trong cuộc đời Chứ không phải là dừng lại ở đâu đó trong cuộc đời Nhưng khi mình đạt muốn đạt đến một mục đích À, nói cả đây là một mẫu thuật này Khi mình muốn đạt đến một mục đích mà mình đưa ra Thì chính là mình đang dừng lại À, thì chính mình đang dừng lại Thí dụ như thế này À Có một cái cô gái đó Đến thang phiền với thầy Là cô, cô ta rất đau khổ trong gia đình Bởi vì không được hạnh phúc với chồng Với là gia đình chồng đó. Thế thì bây giờ đó Cô đó chỉ có nghĩ đến làm sao Mà có được cái hạnh phúc đó thôi Mà cô không biết rằng là Mỗi bước đi của mình vẫn là hạnh phúc Và cuộc đời đâu phải chỉ có ông chồng mới là hạnh phúc Cha mẹ mình cũng là hạnh phúc Phải không? Ngòn gió thổi cũng là hạnh phúc Phải không? Một cái hoa nở bên kia Trong cái chầu vào buổi sáng cũng là hạnh phúc Sương mai cũng là hạnh phúc À Nắng chiều cũng là hạnh phúc Tất cả mọi thứ đều là hạnh phúc Tại sao lại cứ bị Dừng lại ở với người chồng thôi Đó là điều phi lý nhất Thế thì bây giờ thế này Liệu là chúng ta đang thực sự sống Hay là chúng ta chôn vùi vào trong mục đích của chính mình Đó mới là vấn đề Chúng ta đang thực sự sống Để có thể hạnh phúc từng giây phút Và có thể là bất, đi đến bất kỳ đâu Theo thầy đó Nếu như một người mà có bản bạn lẫn đó, Là người đó có thể đi đến bất kỳ đâu Và ở đâu cũng hạnh phúc Nhưng mà một người đạt nghĩ rằng là mình sẽ đạt đến cái mục đích hạnh phúc của mình thì người đó đang đau khổ từng giây phút hay nếu có hạnh phúc thì đó chỉ là hy vọng cho nên một triết gia đã nói rằng là có người đi từ hy vọng này đến hy vọng khác để cuối cùng đi đến năm mộ Vậy thì vấn đề không phải là mình có một Mục đích sống hay không Nhưng mà Mình có hy sinh hoàn toàn cho mục đích đó, đó Để mình đau khổ từng giây phút Hay là mình có thể Vẫn đến mục đích đó Mà mình vẫn hạnh phúc từng giây phút Chứ hoàn toàn không hề nói tới chỗ dừng lại bởi vì cuộc sống không bao giờ có dừng lại Chính vì cuộc sống không bao giờ dừng lại Cho nên người mà giác ngộ hay là người bậc nhất á là người đó chỉ sống thôi. Còn tất cả mọi cái đó thì nó đã có sự vận hành của nó rồi. Thí dụ như thế này, cái hoa này nó nó lên cái cái cái cái, cái, cái chồi rồi thì nó sẽ lớn dần và nó sẽ nở hoa. Cái hoa này đó Nó sống từng giây phút Nó sống từng giây phút Chứ không bao giờ nó nghĩ rằng là Bây giờ nó đang mới có lên Cái cái nụ hoa thôi Mà nó cứ ngồi nó là làm sao để mình Nỡ ra <cười> Mình cứ ngồi mà cứ nghĩ Làm sao mình đạt tới được chỗ nợ hoa Thì suốt cuộc đời nó sẽ đau khổ Nhưng mà nó chỉ cần tròn vẹn với nó từng giây phút Thì nó sẽ đến lúc cũng nở hoa. Bởi vì đó chính là sự vận hành của pháp. Đó chính là sự vận hành tất yếu của đời sống. Cũng như không cần phải chờ đợi, đừng có nói rằng là tôi muốn mặt trời đứng bóng để cho nó sáng. Không thể được, bởi vì nó sẽ từng giây phút từ khi mặt trời à, bình minh à, lên dần lên dần cho đến khi nó đúng đứng ngỏ mà đứng ngỏ rồi nó cũng sẽ tiếp tục cho đến khi nó lặng ai muốn nó sẽ là đứng bóng hoài thì người đó sẽ là người đau khổ nhất trên đời vì vậy cho nên á không phải là không có mục đích hay là không có lý tưởng hay không có gì đó muốn cái đó tự, tự do đó chính là tự do của mỗi người nhưng liệu qua đó người đó có học ra được bài học Để thấy ra hạnh phúc nó chính mình. Và thấy ra được bản chất thật của cuộc sống hay không. Đó mới là vấn đề. Thưa Thầy, thưa các anh chị là... Uh, quan sát trong cán phòng thì thật sự thông nhận ra là... Có rất là nhiều anh chị... Gần như mới lần đầu tiên đến với Phật Pháp. Và cũng có rất là nhiều anh chị đã thực hành rất là nhiều. Và thiền, thực hành thiền rất là nhiều. Do đó xin một câu hỏi hơi sâu một chút. Thưa Thầy, là có rất là nhiều anh chị... Uh, Đã, đã, tập, đã, đã tập và thiền hành rất là lâu rồi và thậm chí đạt đến cái cảm giác, cái cảnh giới là có thể uh, hòa nhập mình vào uh, thấy mình không còn tồn tại nữa và thậm chí có những người nhận thấy rằng là mình mình đi ra ngoài khỏi cái cuộc sống này mình có thể giao tiếp được với God, với Chúa mình có thể giao tiếp được với Phật hoặc là có những người bướng mắt khi thiền hành thì cảm thấy mình đau đầu, mình nóng rang một cái buộc nào đó thì tất cả những cảm giác đó, những cái điều đó là sự có thật hay là là không và nếu nó không thật hoặc là nếu nó có sai thì cái cách nào để để giải tỏa và giúp vượt qua những cái trạng thái như vậy có một nguyên lý như thế này à, nếu như cái người đó trải nghiệm đời sống châm nghiệm và thấy ra ở cái mức độ đó thì thì điều đó là tốt Nhưng nếu như một cái người mà cố gắng để đạt được như vậy thì đó là sai lầm. Bởi vì như thế này, người người tầm thường là người muốn cái phi thường. Còn người phi thường lại thấy phi thường trong cái bình thường nhất. Cho nên, cho nên cái người phi thường á là người chỉ cần tròn vẹn với từng bước chân của mình thôi, chỉ cần tròn vẹn với từng hơi thở của mình thôi, chỉ cần tròn vẹn khi mình nhai cơm thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người đó thấy tất cả những điều đó là cực kỳ là ví diệu, điều đó là cực kỳ mầu nhiệm còn cái người chính vì cái người không thấy ra được màu nhiệm trong những cái bình thường nhất của đời sống cho nên mới mong ước cái phi thường à. còn nếu như một cũng giống như cái hoa này này bây giờ nó cứ nó cứ là đang mới lên một cái nụ thì nó cứ là một cái nụ rồi nó nó một lằn dần nó nó sẽ là nở hoa thì cái đó khi nó nở hoa thì nó nở hoa cái đó cái đó thì mình nói cái đó thì tốt <cười> À, tức là đến một lúc nào đó mà mình có thể có khả năng này, khả năng kia thì điều đó là tốt, không sao nhưng nếu mình á bây giờ mình đang học lớp 1 thì lại ra mình chỉ phải tròn vẹn học cái bài học lớp 1 thì mình cứ ngồi là cứ mơ mộng là thi đầu lớp 10 <cười> ví dụ như vậy thì nó vô ích nó hoàn toàn vô ích cũng như là cái hoa mà nó thầy thường hay lấy cái ví dụ trái mít một cái trái mít non mà nó cứ muốn chín hoài mà nếu mình biết non mà chín thì nó chẳng ăn chẳng ngon gì cả phải <cười> không? cho nên cứ tròn vẹn với chính mình thì tất cả mọi cái đều sẽ có hết. mà thực ra đó khi tròn vẹn với mình thì đã có tất cả rồi. nên đó là thực ra đến một cái người khi họ đạt được một cái chuyện rất là phi thường thì lúc đó họ sẽ thấy rất là tầm thường. Còn người nào mà thấy rằng là đó là phi thường thì rất là người đó chưa thấy ra cái sự thật. <cười> dạ thưa thầy, cảm ơn thầy, thưa các anh chị ở cộng đồng, sẽ còn rất là nhiều câu hỏi, các anh chị thắc mắc, và Thông cũng sẽ không hỏi đâu. Tại vì giấu bài ở đó để lần sau có tổ chức chương trình mời các anh chị đến nữa. Các anh chị giao tràn pháo tay đi ạ. <cười> Bạch thầy, rất là cảm ơn thầy đến à... chia sẻ, thầy có nói gì? Thầy rất cảm ơn bang tổ chức đã tổ chức cái buổi họp mặt để thầy chia sẻ những cái điều mà thầy đã trải nghiệm trong, trong đời sống cũng như là trong sự tu tập của mình. Và thầy rất là cảm ơn các vị đã đến đây rất là nhiệt tình nghe những cái lời chia sẻ rất là bình dị của Thầy à, những cái điều mà thực ra là chúng ta ai cũng đều có trong đời sống tất cả những điều mà Thầy nói không có gì là cao siêu màu nhiệm cả mà nó là những điều hết sức thiết thực trong đời sống bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng là à, à, cái chân lý đó Ngài định nghĩa chân lý là thế này chân lý là Ahi passiko datave ma thấy. Upanayiko đạt tên chính mình. À Sanditiko thì thấy ngay. Akaliko là không trải qua thời gian. Và bất là mọi người sẽ từng từng chứng nghiệm đấy. Vì vậy cho nên chúng ta có thể chứng nghiệm được chân lý ở từng giây phút trong cuộc sống của chính mình. Đừng bỏ lỡ những giây phút cực kỳ quý báu của chính mình. À, và Thầy mong rằng là mọi người có thể là à, trở về nhận, nhận ra được cái hạnh phúc muôn đời đã sẵn có nơi chính mình. Nam mô Bộng Sư Thích Cà Mô Đi Phật. Dạ. Chúng con cảm ơn Thầy và uh, xin mời... Một anh chị trong ban tổ chức của G20 là đơn vị tổ chức chính cái chương trình này uh, bước lên đây để tặng món quà kỷ niệm của anh em nhân dân G20. Xin mời chị Việt Hòa. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn cái nhóm tổ chức của chương trình là báo Người Đô Thị. Xin cảm ơn nhóm anh em G20. Xin cảm ơn các đơn vị bảo trợ chương trình là Rồng Á Châu, công ty TTT, công ty BCC và đơn vị tài trợ thông tin là BISLIFE. Xin cảm ơn tất cả các anh chị uh, đã có mặt hôm nay, cảm ơn các anh chị báo đài đã đã đến dự. Cảm ơn tất cả các bạn tình nguyện viên của TTT, cảm ơn tất cả các bạn phục vụ của khu GEM và đặc biệt là cảm ơn GEM anh em phú quý đã tạo một cái không gian rất đẹp cho chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp anh chị những lần khác trong chương trình tổ chức của Người Đủ Thị và G20 cùng phối hợp. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chị Việt Hòa muốn nói ạ. À, dạ, con xin cảm ơn Thầy. Thay mặt cho um, gần 300 anh chị em doanh nhân có mặt ở đây thì xin xin cảm ơn Thầy rất nhiều đã chia sẻ với chúng con, uh, được sống uh, trở về với chính mình với hiện tại. Uh, thưa quý anh chị là G20 của chúng tôi sẽ tổ chức hàng tháng với những chương trình mà uh, mang lại cái sự chia sẻ về đời sống với các anh chị thôi. Uh, buổi ngày hôm nay chúng tôi có quay video và nếu như anh chị nào, tại vì hòa thấy rất là nhiều anh chị cũng dùng điện thoại để quay lại. Thì anh chị nào mà muốn nhận video ngày hôm nay Thì hãy liên hệ với chúng tôi Bất cứ một cái logo nào trên đó Thì cũng sẽ được cung cấp cái đĩa DVD này à, Xin cảm ơn các anh chị <cười> Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này